Vì lý do gì mà họ đưa sĩ vào nằm trong phòng tối, gọi nôm na là xà lim Có lẽ sĩ tuổi nhục, bực bội, nếu hồi còn ở Hà Tiên, anh bị nếm mùi chật hẹp này. Nhưng qua một đêm đầy diễn ảnh tốt đẹp, tin chắc rằng bảy thích còn sống hiên ngang. Sĩ vui vẻ mà ngủ, quên khung cảnh hôi hám đầy kiến lửa, đầy rệp mà tia nắng cỏn con từ trên mái ngói, rọi xuống chưa thấu anh thức dậy đo bóng nắng đoán chừng giờ phút ăn cơm cửa hé mở tên gác gian quát to đi ra đi đâu căn cứ vào giọng nói cộc cằn đó sĩ đoán chừng mình sắp gặp đại nạn mà tai nạn gì tên gác gian đưa anh ra ngoài cửa sách dắt vòng quanh đến trước một căn phòng lạ quạt máy xoay lộc sọc trên trần nhà cửa phòng mở ghi rõ trên tấm bảng cấm vào phải báo trước tên gác giang đèm mạnh lên gia sĩ ngồi xuống hắn vào trong rồi trở ra đứng dậy vô đây mày hắn rút lui sau khi đóng cửa nhẹ nhẹ sĩ nghe trống ngực đánh thình thịch cánh cửa bên trái hé mở trời rõ ràng là ngọc Đang xuất hiện với cái đầu trọc Và bộ quần áo quá rộng Kiểu nhà binh Nhật Ngọc nói nhanh Mày vô đây Sĩ tuân theo Lối xưng hô kỳ lạ đó hơi chạm từ ái Nhưng hơi đâu mà câu nệ Sĩ nghĩ thầm như vậy Ngọc ngồi xuống chiếc ghế dựa rồi nói Mày ngồi trong hộ ở đó đi Trong cảnh này Mình nên xưng hô như vậy Đừng ngạc nhiên gì hết Mày đã biết đầu đuôi câu chuyện của tao. Trò đời éo le lắm. Hồi nãy mày biết sẽ tới đây gặp mặt tao không? Linh tính như báo trước. Tôi hồi ghi mang máng thôi. Lại linh tính. Đừng nhắc chuyện xưa nữa. Tao đi theo quân đội Nhật đến đánh phá căn cứ của Tây ở Tân Bằng. Vì tao rành địa thế nên nó kêu tao xung phong dẫn đường. Mày bình tĩnh chưa? Sĩ im lặng. Ngọc nói ghẻ. Liễu Hương bị đạn chết trong trận rồi ở Tân Bằng. Sĩ thẳng thốt. Đạn ai bắn? Ngọc Lường. Ngu quá! Đạn của Tây chứ của ai? Nhiều người Nhật hồ nghi đó là đạn của dân An Nam ở xóm Tân Bằng. Vì vậy dân trong xóm bị bắt đen vào đây cả lũ. Muốn sống thì mày im mồm. Tụi nó đang nghiên cứu để thả mày về. Bộ muốn liên can hả? Sĩ cúi đầu toan hỏi thêm. Nhưng anh biết tò mò là vô ích. Người đã chết. Tùy chết chưa đáng tội. Tuy người chết đẹp quyến rũ tên là Liễu Hương. Mày buồn hả? Ngọc nói tiếp. Liễu Hương đâu có chung thủy với tao. Lúc sau này cô ta tuy ở với tao, nhưng uống rượu và khiêu vũ với quan nhật. Đáng kiếp. Đời mà, mình đừng quá thương nhớ ai. Nhưng nên công bằng, hồi trước tao hại mày, bây giờ tao cứu mày, thả về trước. Vì mày tuyệt nhiên chẳng dính liếu gì tới chủ đánh căn cứ Tây ở Tân Bằng vừa rồi. Bằng cớ là lúc xảy ra chiến trận, mày bị tù, mày chỉ sống ở đó hồi xưa. Tao sẽ nói với nhà binh Nhật, tụi nó tin tao. Tuy nhiên, nỗi vui mừng hiện rõ rệt trên mặt sĩ, mặc dầu ngọc chưa dứt lời. Tuy nhiên, tao buồn quá. Mày thấy tao ốm xanh đi nhiều không? Dạ, ông hơi ốm. Ông với bà gì nữa? Lệ tục thường nói, Tấn về nội, thối về ngoại. Làm ăn khá thì về quê nội, Làm ăn thất bại thì về quê ngoại mà nhờ hộp cơm. Tao bây giờ thiếu quê nội, thiếu quê ngoại, Ai cũng từ bỏ tao. Mày biết không? Cỡ này, thanh niên bên Nhật gan dạ lắm. Họ vô đội thần phong, Lái máy bay cảm tử, nhắm vào chiến hạm của mỹ mà cắm xuống hoặc ngồi lái kiểu ngư lôi đặc biệt chạy sắn vào hàng không mẫu hạm rất kết quả sĩ trố mắt ghê thật đó là chiến thuật bắt con tép đổi con tôm trước khi ra trận thanh niên cảm tử đó được ưu đãi họ mặc quần áo trắng để tượng trưng cho sự trong trắng sự hy sinh trọn vẹn rồi thì họ ăn chơi suốt đêm với gái như tráng sĩ kinh kha Khi sửa soạn lên đường, họ cắt móng tay, cắt tóc đựng trong cái hộp nhỏ để gửi về cho cha mẹ, gọi là hài cốt cuối cùng. Ngọc nói tiếp như nghẹn ngào. Tao ước được vô đội thần phong, nhưng nếu cắt tóc, cắt móng tay thì tao gửi về đâu? Ai lãnh? Cha mẹ tao từ bỏ tao từ lâu rồi. Sĩ cuối mặt e thẹn dùng cho Ngọc, Ngọc vỗ bàn. Thôi! Đi ra, đừng bếp xếp cái miệng nữa. Hùng ai nấy giữ Tụi nó nói, nói mẹ liên lạc với thằng cha và dịch ho lao đó từ khám này đổi qua khám kia. Nó cứ chuyên môn suối dục dậy dặt. Ra mau. Coi kìa, tao phải về tổng hành dinh. Để tao ra lệnh cho mày về sang. Nhốt xà liêm, cảnh cáo một đêm là đủ rồi. Thằng cha và dịch ho lao. Coi cái gì? Vừa đi về phòng, sĩ vừa thắc mắc nhưng nào dám ngoảnh mặt nhìn phía sau? e tên gác giang chửi rủa. cửa đóng lại rồi khóa chặt. sẽ đứng trông ra sân qua sông sắt lá vàng rụng đều đều dưới ánh nắng âm u trời sắp chuyển cơn mưa đầu mùa tên gác giang đến dãy xà liêm đối diện mở cửa dẫn ra một lão già rõ ràng ông cụ đã ngâm bài thơ của cụ quấn cao của chí sĩ cao ly. Tay lão bị còng lại, tên gác giang đưa lão tới giữa sân, bắt lão quỳ xuống. Lão trả lời đôi ba tiếng khàn khàn khó nghe rõ. Rốt cuộc dưới sự hăm dọa, lão chịu quỳ nhưng đòi quay mặt về phía cửa phòng. Lá vàng bay, gió thổi xào xạc, rồi mưa rất hột. Có lẽ lão ho. Sĩ chỉ thấy ngực lão phồng lên, xẹp xuống, miệng há hốc từng chập, rồi chúng môi lại, lão ngước nhìn trời. Trời mưa nặng hạt, lão cúi xuống đất, đất rùi sụp, bao nhiêu nước trên mái phòng tuôn xuống như suối, như thác lũ. Chả vai của lão gầy, cúp về phía ngực như dòng cung, manh áo rách, dán sát vào thứ da thịt đen mốc cải hoài sinh ra vô lý đến đổi mỗi người ngồi cú rủ trong một góc riêng tiếng thì thào hôm nọ của lão như văng dẫn bên tai sĩ nhưng lão cãi với ai mà cô độc lão đâu phải cô độc lá vàng rơi từ chiếc trên dây trắng của pho tượng đá cẩm thạch là đó ở đất mình ngày tự trường Thứ pho tượng chưa muốn trở thành cổ điển, đặc sát đất, bằng da bằng thịt nóng hổi giữa lòng tổ quốc đau thương. Trong mùa xuân của những kẻ trực đứng lên đáp lời sông núi, sĩ ứa nước mắt, chẳng vui sướng gì khi nghĩ đến sự may mắn của mình. Giờ phút này còn đứng trong phòng, nhờ lòng từ tâm của tên phản quốc là Ngọc. Sĩ ngắm nghía cái quần ca kia gần rách, Cái áo sơ mi giặt sạch nhưng ố màu, bỡ như giấy. Được trả tự do là điều hân hạnh, Như con cá đã quá lông. Anh còn thiết làm gì đến chuyện ăn mặc là chuyện còn con. Nhưng anh muốn biết, Mình ăn mặc như vậy có khác, Có lạ với thiên hạ chung quanh không? Vài kẻ thắng thế đi lượn qua mặt anh, Trong họ khờ khảo quá, chắc họ đang làm một bài toán trồng đu đủ dầu hoặc cung cấp cây giá trị cho Nhật đánh đồng minh. Họ cười, nhưng trên gương mặt, nhiều hồng quyết cầu ấy, dấu hiệu của tử thần như đã ghi sẵn. Lưỡi cày một chỗ để lâu, thấy cuốc sáng sủa câu mâu phân bì. Bài thơ ngụ nguồn của La Fontaine, dịch đăng trong sư phạm học khoa. Chưa hợp với tâm trạng sĩ cho lắm. Mấy chiếc xe kéo rề qua, Người kéo gầy ốm, Mồ hôi nhễ nhại, Đôi mắt che khuất sau dành nón lá quá trũng. Sĩ cảm thấy mình chưa dính liếu với ai cả, Chưa dính liếu với mặt đất, Vì chân anh như đi khập khẩn trên đôi cà khêu. Nắng chói chang trên đầu, Nhưng nắng lờ mờ, thiếu hơi nóng. Tuy ngày hôm qua, ngày hôm nay, Cũng là một thứ mặt đất, một thứ mặt trời. Thời khắc kêu réo, Tiêm sĩ phập phòng đánh nhịp trong ngực, Đều đều như dòng thời gian chạy nhanh, nện tỏ rõ mấy tiếng tích tắc, tích tắc. Một chiếc xe đạp thắng két bên cạnh, Sĩ giật mình ngỡ ngàng. Tên cò lơ hia ngày xưa muốn mời anh, lần thứ nhì. Hoặc lệnh trả tự do mà anh dình giữ trong mình đã bị thâu hồi vì nhà đương cuộc nhật lầm anh với một người cũng tên là Sĩ, cũng trùng tên cha nhưng khác tên mẹ. Năm ba cô gái xúm xích tại góc đường, cười cười nói nói như nhận ra Sĩ. Tò mò cái gì? Sĩ hơi giận nhưng quan sát bên cạnh. Anh nghe họ đang bàn về một phim chiếu bóng quá cũ. Thế thì mình chưa có mặt ở cuộc đời. Miệng đắng ngắt, anh đến quấn mau và điếu thuốc rê vấn tay. Bà lão nhướng mắt. Bữa nay thuốc mắt, mọi khi bốn điếu, bây giờ chỉ còn ba. Thầy đừng có buồn, đầu đuôi cũng tại trận a lẹt hồi hôm kia. Máy bay Hoa Kỳ vội bom xuống thành nhà binh Nhật Bốn. Bữa đó thầy núp ở tan xe nào. Sĩ đáp, dạ, tôi ở đằng kia. Rồi anh đốt thuốc, đắc ý với câu nói dốc đó. Lần đầu tiên, cuộc đời đã nhìn nhận anh bằng tình cảm. Từ ban sáng, anh bực bội, như cậu học trò tuy vào lớp học, nhưng thầy giáo trót quên gọi tên mình trong sổ điểm danh. Bây giờ anh đã hiển hiện, kéo lê lết đôi cuốc. Sĩ lần hồi tới Phú Nhuận Qua da cứa phòng cả mấy ngón chân Dọc theo con đường về nhà dì chính Hàng cây so đũa trụi lá, sơ rơ Mấy dây mồng tơi lại mọc um tùm Trên sườn nhà của chú Tư Dách lá và mái tôm Ai gỡ đâu mất hết Dãy nhà đông đúc Chỉ còn một đôi gia đình lạ mặt Đến nương náu, Sĩ thở dài Nhưng đằng kia Nhà ông Đốc phủ với cái cổng màu sét rỉ, dây và Lý Hương phủ vắt ngang, bò lan lên mái nhà, lá xanh che lớp ngói màu xám mốc. Lũ chó bẹt rê trong nhà đâu vắng dạng. Sĩ gõ cửa sắt, bấm chuông, nhưng chuông không có mạch điện, và cửa quá cứng, chẳng vang dội tiếng nào, thả dĩ thấu đến tai người trong nhà. Ống khói nhà bếp lạnh tanh mấy chiếc xe máy của bé hai bé ba đều treo lên sàn nhà chấp chóa màu xi si kênh sau lớp lưới nhện dăng tứ tung ngũ hoành còn nguyên vẹn từng sợi tơ buồn ông đốc phủ bước ra dừng lại rồi chạy tới mở cửa kẹt hả hèn gì tụi nó có điều tra tới tôi không tôi nhắc cháu hoài Mỗi khi nghiên cứu chiếc cà rá ở núi Ba Thê Ban đầu tôi phiền cháu Sao về nghỉ lâu, thất hứa Tháng sau tôi kêu thằng Hảo Coi chừng coi đổi mấy đứa nhỏ Mấy bay đồng minh hoạt động dữ quá Tàn hoàng cái xóm mô bên kia Ai nấy tản cư Tạm thời tôi cho bé hai bé ba Về sóc xuông với thằng Hảo Nhà vắng tanh Chỉ còn bà năm nấu cơm Tuy vậy, lâu lâu tôi thương tôi nhớ tính nết của cháu, nhất là khi nghiên cứu chiếc cà rá của nàng công chúa. Tôi đặt nhiều giả thuyết khả dĩ làm cho những nhà khảo cổ Pháp chú ý. Nãy giờ quên mời cháu uống nước trà, thêm khác món gì không? Người ta nói nhức nhực tại tù thiên thu tại ngoại. Trưa này cháu ăn cơm với tôi nha. Cháu muốn xem báo biết tin tức, ở trong đó như người mù lâu lâu vài người phóng dài nguồn tin miệng báo chí thời thống đốc minoda đang toàn tin tức của nhật nhưng theo dư luận giới trí thức sài gòn thì đảo okinawa của nhật đã thất thủ đông kinh bị dội bom liên miên lính nhật ở mãn châu rút đi gần hết để cứu viện khắp các mặt trận đông nam á nghe như tụi nga ở tây bá lợi á sắp rục rịch Gây chiến với Nhật Vậy là hiệp ước bất khả xâm phạm Giữa hai con cọp đó Như sửa soạn thái vào bếp lửa nữa Cháu chưa nghe hiệp ước đó thưa bác Ông đốc phủ cao mày Tôi cũng đâu có về họ đã ký Hồi nào tới giờ tôi lo khảo cổ Nhưng việc ở trong nước khiến tôi đau xót Mất ăn mất ngủ mấy hôm liền Nhật cười tay khóc tàu Lo, An Nam độc lập, chết co đầy đường. Từ Quế trở ra ngoài Bắc, dân thôn quê chỉ còn da bọc xương, gần như ở truồng. Ông Tạ Thu Thâu kêu gọi dân Nam Kỳ chở gạo bằng xe bò để cứu trợ. Trẻ quá rồi, tại giữa chợ Hà Nội, những người gần chết đói dành nhau kéo xe bò để kiếm chút cơm ăn hừng sáng họ lượm xác chết ở gốc cây ở giữa đường chất lên xe chôn người khác để chờ người khác chôn mình. cháu nhớ chưa? Tây với Nhật gom lúa gạo của bác, nó mua theo giá chính thức rẻ mạt từ năm 1942 đến năm 1943 ở sóc suông. tại Sài Gòn mình nó trữ hơn một trăm ngàn tấn gạo và bắp để chụm nồi sốt ve nhà đèn chợ quán, thay cho thang đá, cho bán đi đâu được. Chuyện nghe cũng hấp dẫn, nhưng sĩ thấy đói. Lâu lâu anh liếc ra cửa sổ, ngóng dạng bà Năm. Tin tức của dì chính, của Huệ chắc sốt dẻo, gần gũi với anh hơn. Người chết đói ở xa, đã chết đói, đang chết đói, thang khóc tại căn nhà này. Giữa các tượng quan âm, tôi chén đợi càng long chỉ khiến người chết trở mình đau tức dưới mộ. Cháu tính sao? Ở đây chơi vài ngày chứ? Sĩ nói nhanh. Dạ, cháu muốn về thăm nhà, ngặt thiếu tiền. Ông đốc phủ chép miệng, từ từ lại ngăn tủ, học tủ rít khen két. Cầm cái chìa khóa, ông đến tủ kiến mở cánh cửa ngoài rồi kéo ngăn phía trong trao tấm giấy năm đồng cho sĩ ông thở dài à, từ năm một chín trăm bốn mươi ba mỗi tháng tây in thêm tám triệu đồng để nuôi lính nhật bổn đầu năm một chín trăm bốn mươi lăm nhật đòi một trăm triệu mỗi tháng nhưng tây giao có ba mươi triệu từ hồi đảo chính tới giờ Tuổi Nhật mặc sức mà in. Tàu bè nào chở cho hết. Tội là tội cho dân. Thôi, cháu xài đỡ rồi ráng lên đây. Ở dưới yên hơn. Ngặt bác chưa dám chở đồ cổ tích đem về xứ mà chôn cất. Sợ ăn cướp dọc đường. Bữa hổm vội bom tận xóm bên kia mà tô chén. Tượng Phật của bác bên này rung rinh. Hú vía Bây giờ... Bác để tất cả dưới đất Lát nữa rảnh Cháu cứ đi ngang qua chỗ vội bom mà xem Bác buồn cho thấy sự thăng trầm Xưa kia dùng núi Ba Thê Chắc gặp một tai nạn địa chấn gì đó Theo kiểu vội bom Nên suy dông bất ngờ Hết bông điên điển Hết mùa đảo gió cầu phong Bác chưa nản chí Chiếc cà đá quý báo của bà công chúa sẽ lần lần ra ánh sáng của thế giới khảo cổ. Mặt tình ông Đốc Phủ nói thao thao, sĩ quay mặt ra ngoài cổng, bước nhanh chân. Bà Năm bưng thúng rau cải về từ đầu đường. Anh muốn hỏi vài chuyện riêng, nhất là vấn đề của quệ. Chưa chi bà Năm lên tiếng trước. Thầy đó hả? Chắc là gặp nạn. Trời ơi! Sĩ dội trận lời Đúng vậy Tôi về Hà Tiên bị Tây bắt Lao đao lận đận Giải lên đây rồi thả ra hồi sáng Bà con xóm mình đâu hết rồi Vắng que buồn quá Ông đốc phủ cho biết bà còn nấu cơm Nên tôi nán chờ bà Rõ khổ Thằng Tư ở với má con quệ Từ 6 tháng rồi Sử nghĩ việc sợ nạn bom Phần thì thằng Tư Giữ biểu tình sao nhật đảo chánh Đi kỷ niệm ông Phan Châu Trinh ở Đa Cao, đi nghe diễn thuyết, rồi vợ chồng nó kéo lên ở ẩn trên sóng giá. Làm gì ở trên? Ở nhà anh em bạn, nó nhắc thầy hoài, nó hồ nghi vì hồi ở đây thầy nói hớ vài câu. Tôi đã nói gì đâu? Hồi đó thầy nói dạy học thí công đủ tiền mua thuốc hút, xứ có rừng trà mênh mông cá lội gì đó, nhớ chưa? Nó nghe rõ mà, lát nữa thầy phải lên thăm vợ chồng nó một chút, nó nhắn gấp. Sĩ ngập ngừng. Dạ, nhưng còn cô Huệ? Bà Năm rơm rớm nước mắt. Thầy mới thật đáng giận. Sĩ quay mặt im lặng. Nhưng hiển nhiên trước mặt anh, gốc cây gòn đó, cái giếng năm xưa thiếu người múc nước, mớ cây bông cỏ trở thành bãi cỏ quang. Lớn đốm vài điểm vàng bông và cây cải èo uột còn sót lại trổ ngồng nhưng hột cải khô vô dụng sẽ rơi xuống thứ đất thiếu phân cứng như sỏi đá bà năm nói tiếp con huệ mang thai mà thầy nở đành ra đi biệt vô âm tính lúc sau thầy hảo tới lui với nó tưởng nên cửa nên nhà nhưng rốt cuộc thầy hảo thua buồn về sóc suông giữa điền đất cho ông đốc phủ Nó sinh con gái rồi đưa ra ngoài phan thiết, ở mướn, lâu lâu nhắn tin về một lần. Nó cũng ẩn mặt. Thôi, hơi đâu buồn, hơi đâu mà giận. Thầy cứ lên xóm giá thăm thằng Tư, nó nhắc chừng thầy để nói việc riêng. Má con Huệ chắc chưa đến nỗi làm xấu thầy. Thời buổi này rồi, thầy cực khổ quá nhiều, ai nỡ nói nặng thầy thêm nữa, ai cũng muốn biết đất nước mình sẽ đi tới đâu. Đây đi sớm giá bao xa bà Năm? Gần mà, để tôi chỉ rõ cho. Sĩ nhất định đến thăm chú Tư lập tức. Cái việc về quê thăm cha mẹ, vợ con, hẹn lại cũng chưa đến nỗi nào. Thăm vừa đi đâu? Chú Tư nhắn gì đây? Buổi lễ kỷ niệm cụ Phan Châu Trinh ở Đa Cao chắc sôi nổi lắm. Bao nhiêu người còn trong dòng giam hãm của Pháp Nhật, họ ngóng trong tin tức. Lại còn bẫy thích ở Tân Bằng Tiếng gọi của sông núi ở gần, ở xa Đã đến lúc sĩ đáp lời Dầu là tiếng đáp bé bỏng Chớ quên rằng ta là giống lạc hồng Lịch sử rất bao hàm ý nghĩa Nó là nguồn sức mạnh Cơ thể của sĩ tuy mỏi mệt Nhưng còn đứng vững, Và tâm khảm của sĩ tuy nát như tương Nhưng thấm vào đâu trước bao cảnh tan nát Lúc nhắm mắt Đức Thích Ca tuy yên tĩnh Nhưng vẫn lo lắng khuyên các đệ tử Hãy dũng mãnh tinh tiến Thì làm sao người chưa đắc đạo như sĩ Lại thảnh thơi trong tâm được Quả chăng một sự thảnh thơi Lẫn lộn trong nỗi lo lắng Sĩ đến đầu đường cái Đón xe Anh mơ ước lát nữa đây Sẽ nằm dài trên chiếu Buông đũa ngà ngà hơi men Thao hồ hàng nguyên với chú Tư. Đến chiều đến tối mà buổi tiệc chẳng bao giờ tàn. Chiếc xe thổ mộ đã dừng. Sĩ ngồi phía sau, quay mặt trở lại. Thùng xe đổ xuống khiến anh thót bụng. Chạy chậm chậm vậy nha chú. Dạ, kiểu xe này coi vậy mà bền lắm. Nghiêng đổ trúc nhưng chưa ai té bao giờ. Nên chạy lẹ chứ. Ngựa có mệt thiệt, nhưng càng ra xa thành phố, ít sợ máy bay. Thầy về đâu? Tại ngã ba xóm giá. Chú nhớ kêu tôi xuống nha. Đầu mùa mưa, nắng hơi gắt buổi sáng, rồi âm u buổi chiều. mây thay thỉnh thoảng một cơn gió mát thổi tới hiu hiu. Vài người hì hục cày đất hô bên ruộng. Luống cày đi vòng quanh sát chân mấy gò mã cao nghệu xây bằng đá ong với miền hậu giang ở đây ai nấy cày cấy từng thử nhỏ như làm rẫy cải và gò mã nhô cao hơn mớ cỏ vàng héo ở đây một thứ quê hương mới lạ của đời mình sĩ ngã đầu vào hông xe đôi mắt lim dim có tiếng nói văng vẳng sĩ lắng nghe kỹ rõ ràng là giọng nói từ trong tai anh vang ra chứ nào phải từ ngoài vội vào Nhưng mà con ơi, con đi chơi xứ nào vậy đó, má ở nhà chờ thấy mặt con, ít ra con cũng về thăm má để má cúng ông bà, cúng đất đai. Tội nghiệp cho ba con, năm nay tóc bạc rồi, đánh chút thời giờ là ông đi trồng cây hái trái để dành cho con cháu. Nhiều khi mẹ muốn đi thăm con, nhưng ngại nơi xa lạ, phố phường trăm ngã. Con về mà thăm cái nền mộ của cha của mẹ. Đắp sông rồi, gần bờ tre sát mí rừng. Hai nền mộ gần nhau, đất rộng lắm. Bên cạnh còn chừa chỗ để mai sau con nằm gần. Cha của con nói, ông nội con, ông cố con chôn mỗi người mỗi xứ. Bây giờ tới đời này, chắc có cảnh cha con và con nằm gần nhau. Còn nghe tiếng mẹ nói ở đây không? Con là sắt hay là đá? Sĩ đáp gọn nhưng chẳng nên lời Con là máu của mẹ, của cha Chứ là sắc là đá hồi nào đâu Ra đi là sự đánh liều Dại như con trẻ chơi dịu đứt dây Hồi đầu năm ngoái Con đã đào đất đắp nền mộ với cha Mùi đất bùn mới xới lên Nồng lắm, ấm lắm Nhưng con ra đi về nhà mình Bây giờ chắc buồn bã thô sơ như bùn với đất tốt mà thiếu cây cỏ lạ. câu trốn quê hương đẹp hơn cả, chỉ dành riêng cho người đi du lịch nhiều nơi thốt ra mà thôi. Chưa đi xa mà đã quyết đoán quê hương đẹp, thì chẳng khác nào ít ngồi đáy giếng. Nhưng chưa từng chịu dinh nhục ở quê hương, mà khoe quê hương mình đẹp, thì như kẻ chế tạo hộp xoàn giả. Con cãi giỏi lắm, con cho rằng câu, Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư là sai. Được rồi, đi đâu thì đi, miễn là con chịu khó trở về. Vái trời cho con đừng chết trước cha mẹ. Tiếng nói khác tha thiết, từ trong xương trong thịt của sĩ thoát ra. Còn vợ chồng mình, mình đau ốm, quần áo mình rách ai vá, ai chăm sóc. Nỗi cực nhọc của em nào thấm vào đâu So với bao nhiêu cây đắng mà mình chịu đựng Mình ở đâu Em với con đi thăm mình liền bây giờ Chưa được đâu Vợ chồng chuyện trăm năm vững lòng đi Mình xứng đáng phong làm hoàng hậu Còn con là hoàng tử áo vải. Còn em nữa Anh quên em rồi sao Anh nỡ gạt bỏ em ra ngoài dòng tình cảm hả Quệ đây mà Tội của quệ lỗi lầm thì quệ chịu, chỉ tội nghiệp cho con gái, chẳng lẽ em giao nó cho bà Phước, vì cha nó chưa nhìn nhận nó, lúc rảnh em săn sóc nó, ngặt lúc em bận việc nó bốc đất, mặt mày tèm lem, nó bệnh, khóc ngày khóc đêm vô cớ, người có tài như anh, hãy làm phép gì cho con nít bớt khóc, sống sang lắm, dầu nó có cha, dầu nó thiếu cha, phải không anh? Tội nghiệp con tôi, lạy trời cho con sống yên vui Và nhìn được cha trước ngày cha hối hận nhắm mắt Quên bạn cố đi rồi sao Thấy bóng dáng ai đây chăng Hỡi sĩ Trời Ông giáo kiến Thằng lợi nữa Nhớ chứ Chúng ta tạm quên nhau được rồi Âm dương cách trở Tôi chịu thua chú Mặc dù chưa đánh cờ tướng với chú lần nào Nhưng còn đứa học trò của chúng ta chết oan ức hồi mùa hạng năm đó, nó đòi hỏi thêm vài câu thơ để nối tiếp vào câu Đèn xanh mẹ thấp chiều chiều, cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai. Nghĩ mình bất tài, tôi đành cậy người còn sống như chú. Tùy nát thay trở thành cát bụi, nhưng thằng Lợi cứ ngồi dậy trong quách, tay đập mũi rừng, nó cười, nó buồn rười rượi đòi được đầu thai ra thành thị, trong dòng kềm thúc của cơm áo như chú. Tại sao buồn? Đoạn chót của bài thơ chưa ai viết trọn, cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai. Ờ, đó chẳng qua là ước vọng của muôn đời. Phận nó nằm trong chiếc quan tài nhỏ tối om, thì như hồi khai cơ lập nghiệp bao thế kỷ qua, đám lưu dân vào đây suốt ngày khuất dưới bóng mặt trời. Cây rừng giao nhánh như quang tài đẩy nắp hè hé, cọp gầm dưỡng hú như khúc hát nam ai giọng cổ. Đêm về sao trên trời là muôn ngàn đốm nhang khi tỏ khi mờ, trăng chênh chết mùa mưa như ngọn nến hao lụng, hoành sơn nhất đái dạng đại dung thân. Cầu sấm truyền ác nghiệt ấy nào phải nhắn riêng cho chúa Nguyễn Hoàng. Ở trại ai tử xa xưa đất quản trị, Nó ám chỉ đến nỗi khổ tâm về sau của người ở tận Hòn Thổ Châu Tu tiên nhưng khi chết chưa được lên tiên Còn em đây nữa, liễu hương là em Hồi sống em thiếu quê hương Lúc chết quang hồn siêu lạc Trái tim và ký ức của người nào còn trống rỗng Ai để cho em nương tựa Vô phước thì thôi, anh chưa biết liệu sao Nhưng anh lau nước mắt cho em đây phải chi ngoài biển có cầu anh ra múc nước giải quan sầu cho em một mình anh tài nào giải quyết muôn vàng nỗi đau thương dầu là giải quyết trong tưởng tượng đôi mày của sĩ cau lại hai tay anh ôm lấy trán rồi kéo dài xuống che đôi mắt chùi nước mắt đột nhiên anh giật mình người đánh xe nắm vai anh lay mạnh qua ngã ba xóm giá rồi Tới nhà chưa thầy? sĩ chuỗi mắt. Ủa? Đây là đâu? Hồi đi ngang qua đó, chú quên kêu tôi hả? Dạ, lúc đó tôi có kêu, nhưng không nghe thầy trả lời, mặc dầu thầy còn thức. Tôi cho xe chạy tuốt. Vậy thì tại tôi, tiền xe nè, từ đây trở lại ngã ba xóm giá gần hay xa? Dạ, hơi xa, thầy dám hướng hai cây rơm kia đã đặt chân đụng đất rồi mà sĩ vẫn ngơ ngác, nhìn ngóng xung quanh, dài cây me keo mảnh khảnh, dương mới nhánh ốm yếu nhiều gai hơn lá. phía ngã ba theo lời chỉ dẫn của bà năm lúc nãy, hàng tre chạy dài xanh tươi, đôi cây rơm gần vệ đường đứng ủ rũ bốc hơi, màu rơm đen đúa sau dài đám mưa đầu mùa, đàn bò tơ lững thững đến gần. Người thức ăn quá cũ kỹ. Hồi đất, nhưng mà mất chất ngọt của đất. Rồi ngẩng đầu bước qua phía bờ gian quanh co. Nơi cỏ non mới mọc theo lối mòn xanh rờn. Xuyên qua các thửa ruộng. Nối liền xóm nhỏ này qua xóm nhỏ khác. Có lẽ mãi đến tận gian biển. Chiếc xe thổ mộ chuyển bánh. Bỏ rơi người lữ khách. Người trên xe nhìn trở lại. Bàn tán về thái độ hơi lạ lùng của con người cô độc nọ. Họ cãi giả qua lại. Thầy đó coi nghèo vậy mà dám xài sang. Thời buổi đắt đỏ này, tiền xe hai cắc mà thầy trả luôn năm cắc, hơn giá gấp đôi. Chắc là thảy chưa rành tà riếp, người xứ lạ mới tới chứ gì. Anh đánh xe nói gắt. Đâu phải, hồi mới bước lên thầy nói nhà thầy ở Ngã Ba đó. Không, coi tướng đi của thầy ấy kìa, dòm đông ngó tả hữu như người lãng trí, miệng cười chúng chiếm vua cứ, đi quá vài trăm thước rồi mà thầy cứ tưởng như chưa tới nhà mình.